Nam nữ trong thạch thất Đường bán tư dìu lôi quyền vào trong thạch thất, cởi áo ngoài của lão già để trị thương. Trên người lôi quyền có hai vết thương, một ở ngực, một ở hông. Vết thương trên ngực là do đao gây ra, thấu đến tận phổi. Vết thương ở hông do búa chém vào, thịt rách, da thịt bị sới ngược lên. Cả hai vết thương này đều rất nặng và đều là do cố tích triều hạ độc thủ. Nếu là người khác bị như vậy. Dứt khoát đã ngã gục từ lâu. Đường Văn Từ rất kinh ngạc trước khả năng chịu đựng bền bỉ của Lôi Quyết. Nhìn gấm da người có thể hình gầy gò, thần sắc nhột nhạt này lại có sức chịu đựng nghiêm trì đến như vậy. Người này có dáng vẻ của một lãnh tụ uy nghiêm, hình như cả Thẩm Biên Nhi và Tích Thiếu Thương đều là thập phần tôn kính lão. Nhưng mà trước mắt của Đường Văn Từ, lão giống như là một đứa trẻ kiên cường bị bỏ rơi, cần người ta phải chiếu cố cho hắn. Thực sự có một chút giống với sở kiến cứ nghĩ tới điểm này trong lòng của nàng lại nảy sinh ra cảm giác thương xót càng cảm thấy con người này gầy gò nhột nhạt mặt mũi tím chặt lông mày đen nhánh rất giống với nạp lan sơ kiến nằm đó người đối với nàng ân tình rất nặng cho nên bây giờ đường vẫn từ nguyện ý tự mình chữa trị cho lôi quyển vết thương của lôi quyển nàng không bận tâm mấy y thuật của nàng có thể xem là giỏi nhất của hủy nạp thành là do nàng đã theo học tập Nạp Lan Sơ Kiến Thời vẫn còn ở Thanh Lâu Chứ không phải là khi đã đến gói vân Uyên Y thuật quần Nạp Lan Sơ Kiến Cùng với thi tử của ông Nổi danh ngang nhau Nước tiếng ra khắp kinh đô Đương thời Mọi người hãy đánh giá y thuật và thi tài của ông tuyệt diệu như nhau Xưng tụng là thần châm tài tử Thần châm Chỉ rằng khả năng thăm mạch đoán bệnh Châm cứu của ông Chỉ sợ ngự y bên cạnh Hoàng Thượng Cũng là phải tìm ông để thỉnh giáo Tuy nhiên Nạp sơ kiến không thích làm quan Hoàng thượng muốn phong cho ông một chức quan lớn chuyên khám bệnh cho giới quan lại và quyền quý Ông bèn lãnh mình đến chỗ thâm sơn Chữa bệnh cho dân làng Hoàng đế từng nạp lan sơ kiến hiểm chức quan nhỏ Không xứng với thi tài của ông Bền thể theo ý kiến của tể tướng Phó Tông Thư Phong ông làm quan chủ trì khoa cử Phó Tông Thư Phái Tân phúc Văn Trường Vào trốn rừng sâu để tình Tìm ông ở nơi hạ sơn Văn Trường dùng mọi thủ đoạn vừa cứng vừa mềm thỉnh được nạp lan sơ kiến trở về. nạp lan sơ kiến giả vừa đồng ý nhưng mà vừa đến kinh thành liền trốn vào trong trốn kỹ viện không chịu ra. ngày ngày ông già say già cuồng làm thơ tặng các thanh lâu kỹ nữ trước tiếng bừa bãi không giờ thể thống gì. hoàng đế lại trở nên nổi giận bèn từ bỏ ý định trọng dụng ông. tể tướng phó tông thư thấy hình ảnh hình ảnh hành vi của nạp lan sơ kiến lại không nghi ngờ gì nữa chính là rượu mời không uống chẳng nghệ mật y. Sau đó, y lại phát hiện ra Nạp Lan Sơ Kiến tại ký viện viết rất nhiều bài thơ trầm biếm y, cho nên mới ghi hận trong lòng. Lần này, văn trường sư phụ ủy thác của phó Tông Thư lại càng cảm thấy mất mặt, trong lòng cũng là muốn trừ diệt Nạp Lan Sơ Kiến. Nạp Lan Sơ Kiến cũng không quan tâm đến việc đời, tiêu sạch tiền bạc, mười phần chán trường. Ông thường chữa bệnh cho người nghèo ven đường, nhưng mà không chịu đến nhà của người có tiền khám bệnh. Có người thấy rất lạ, lại hỏi, ông bệnh giải thích. Người phú quý đã hưởng phúc nhiều rồi, trời giáng bệnh hành hạm một chút vậy thì đã sao? Cho dù có chết bệnh, thì đó cũng là ra đi từ bỏ mà thôi. Ông thường đạo đôi mắt say, lại ngâm ngà. Người nghèo thì lại khác, bọn họ đã chịu cùng khổ cùng một đời rồi. Này bệnh nhật, bệnh tật ngặt nghèo, ta không chữa cho bọn họ, vậy thì chữa cho ai đây? Lại có người hỏi ông, hiện tại cũng khốn đốn như vậy, nhớ lại ngày xưa không chịu làm quan liệu bây giờ liệu có hối hận hay không? hối hận hay sao? ông lo lớn. ta là một người thông minh. nếu ở trốn quan trường, loại người như ta liệu có thể sống sót đến tận bây giờ hay không? ta đã có sự lựa chọn sáng suốt của ta rồi. cho đến khi nạp lan sơ kiến gặp đường vãn từ tại thanh lâu. cái tên đường vãn từ chính là do ông buột miệng thốt lên sau khi gặp nàng lần đầu tiên. ông cảm thấy người con gái này giống như là một quyển từ cuối đời đường. vãn đường cả hai đều làm say đắm lòng người. Lúc đó, Đường Văn Từ đang theo tức đại nương học võ. Từ khi gặp nàng, Nạp Lan Sơ Kiến không đi kỹ viện viện khác, không tìm tới cô nương khác, cũng là chẳng lòng thơ tặng nữ tử khác, chỉ gặp nàng, chỉ vì nàng mà làm thơ, chỉ bầu bạn cùng nàng. Đường Văn Từ rất mực hâm mộ tài hoa cũng như là cá tính và tính khí của Nạp Lan Sơ Kiến. Lúc cố chấp ngoan cố thì Nạp Lan Sơ Kiến có khi còn cứng hơn cả đá, nhưng đôi khi ông ấy lại yếu đuối giống như là một đứa nhỏ không nơi nương tựa giống như vòng tay ôm eo vùi đầu vào giữa ngực của nàng thủ thị yêu người yêu cả đường đi lối về nạp lan sơ kiến cũng đã đặt tên cho nam tứ đường và tần tam đường hai cái tên nam vãn sở và tần vãn tình chính là do như vậy mà có nam vãn sở và tần vãn tình đều mừng cho đường vãn từ nạp lan sơ kiến cùng với đường vãn từ quấn quyết bên nhau chỉ là muốn làm uyên ương trốn nhân gian không muốn thành tiên nơi trốn thiên đường đường vãn từ yêu nét đa tình khi ông váy mày cho nàng Nỗi sầu đa cảm thán, khi mà ông nhìn thấy người nghèo khổ bị bệnh, sự đa tài về chơi đàn, làm thơ, tinh thông, dịch số và y học. Còn nạp lan sư kiến lại xem đường văn từ giống như thế tử, đồng thời là người mẹ để cho ông có thể nương tựa, cũng giống như là một người con gái luôn quan tâm hiểu hết nỗi lòng của ông. Nhưng mà đáng tiếc, khoảng thời gian hạnh phúc yêu nhau tựa như thần tiên đó lại chơi qua quá ngắn ngủi. Văn chương mâm một bài thơ do chính tay của Nạp Lan Sư Kiến chấp bút, chỉnh lên trên phó tông thư, cáo buộc tội của ông đã xúc phạm thánh thượng trong bài thơ. Hơn nữa, phó tông thư ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, khiến cho hoàng đế nổi giận, nhất quyết trị tội Nạp Lan Sư Kiến. Nạp Lan Sư Kiến bị bắt vào trong lao. Chỉ trong ba ngày, thân thể của ông không còn chỗ nào nguyên vẹn. Cổ họng bị lửa đỏ hun cầm rát như là sát muối, hai chân và mười ngón bị cắt thành từng đoạn, một mắt đã bị thành sắt nung đâm cho mù chỉ còn lại hai tay lành lặn. đương nhiên, nạp lan sơ kiến hiểu rõ ý định của bọn chúng, chúng muốn liều lại hai cánh tay của ông để bắt ông ký và bàn công nhận tội. nạp lan sơ kiến rất quật cường, kiều hãnh, thể không khuất phục. ông biết mình khó lòng may mắn thoát được, bèn dập đầu vào trong tường sắt đập đến nối vỡ đầu chảy máu. nhưng mà không may, lại bị văn trường kêu người cứu sống lại, tiếp tục bức cung. nạp lan sơ kiến thà chết không nhận tội, văn trường lại không thể nào để cho ông chết. Cứ từ từ tra tấn Nạp làn sơ kiến biết rõ ý đồ của những kẻ này Thường khi bọn chúng sợ ý Đút hai tay vào trong lò than hồng Làm mấy ngón tay đều bị hủy đi Không còn gì để ký tên nữa Văn Trừng lại cảm thấy tâm nguyện không thành Trong lòng lại càng bực tức Lại cũng sợ nhóm đường ván Từ cấp ngục Thực ra tức đại nương Đường Vãn Từ cùng với tần Vãn tình Đã ba lần cấp ngục Nhưng mà trước đại lao Từng đồng vách sắt Các nàng đều thất bại rút lui điền hạ lệnh dùng cực hình để xử tử nạp lan sơ kiến. Cực hình chính là cắt 326 đào, sao cho nạn nhân vẫn còn sống thòi thóp, chịu khổ. Nhưng, đang cắt đến đào 83, nạp lan sơ kiến đã cắn lưỡi tự vấn. Chỉ có bàn công nhận tội lại thiếu chữ ký. Dĩ nhiên, văn chương 11 văn nhân chuyên phòng bút tích của người khác, mô phỏng chữ ký của nạp lan sơ kiến để ký vào. Vị văn nhân này không thể nào tưởng tượng được việc mô tả kiểu chữ của danh gia Lại có ngày khiến cho y một bút được tiêu phát tài Chỉ cần có tiền, kẻ này có gì mà không dám làm Bạn nhận tội của nạp lan sơ kiến đã xong Thiên hạ đều nhìn thấy Phó tông thừa quyết không để cho người ta biết được oan tình của ông Không thể nào để cho sơ kiến thành liệt sĩ Căn cứ vào bản tội trạng Phạm nhân hữu của nạp lan sơ kiến không ai bị tội Đường ván từ cũng có tên trong danh sách chỉ ná Nhưng nàng đã trốn thoát Bằng vào võ công của nàng, loại bộ khoái tầm thường làm sao mà đụng tới được. Vụ này, ngoại trừ Tức Hồng Lệ, Đường Ván Từ, tần Ván Tình, cố sức ở ngoài đó đừng cầu Mưu cứu Nạp Lan Sư Kiến, thì còn có một người nữa cũng tìm cách cứu ông, đó chính là Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh không quen biết Nạp Lan Sư Kiến, tiền Sinh đơn giản là trọng và mến tài của ông. Nhưng đáng tiếc, tội của Nạp Lan Sư Kiến chính là tội châm hiếm hoàng đế, không phải là một tội nhẹ. Gia Cát Tiên Sinh khó khăn lắm mới có thể giải thích rõ ràng ý bài thơ, làm dịu sự phẫn nộ của Hoàng đế. Nhưng Nạp Lan sơ Kiến đã nhận tội mất rồi, cũng đã bị xử quyết xong rồi. Gia Cát Tiên Sinh chỉ đành phải rậm chân thở dài. Đường Văn từ cũng đã có nghe nói qua tìm Gia Cát Tiên Sinh cố cứu Nạp Lan sơ Kiến. Thực ra, ngày đó có rất nhiều văn nhân danh tiếng, đồng lòng dân thư, hy vọng Nạp Lan sơ Kiến sẽ được miễn tội. Tuy Nạp Lan sơ Kiến cư xử cuồng phóng, có một chút ngỗ ngược. Nhưng mà đúng là một bậc tài hoa lại có y thuật cao mình. Hơn nữa, lúc đó, một số văn nhân có cốt cách cũng không muốn nhìn thấy một loại văn tự ngục vô cớ như vậy. Giả các tiến sĩ đã cùng phối hợp với những vị văn nhân này phản ánh ý kiến lên trên thiên tử. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng được gì hết. Đường nhìn, đường văn tử quá đau lòng, không còn thiết tha gì. Nàng viết cho ông hết ca khúc này tới ca khúc khác, đem những bài thơ mà ông tặng nàng phổ thành nhạc, hát hết bài này tới bài khác. Mỗi lần ca là mỗi một lần nước mắt nàng tuôn rời, khiến cho người nghe cũng không cầm được nước mắt. Vừa gặp lôi quyển, đường ván tử có ngày cảm giác hai người đã gặp nhau từ lâu. Khi gặp nàng lần đầu, nạp lan sơ kiến ra vừa tuyết không nhìn tới nàng, nhưng mà lại thầm đặt tên cho nàng. Lôi quyển cũng dường như không chú ý tới nàng. Nhưng nàng biết rằng, lão để ý đến nàng nhất. Lôi quyển bây giờ đang mê man, nàng cởi bỏ y phục cho lão, thực sự là một người gầy gò và ôm yếu đột nhiên Đường Văn Từ chợt hiểu vì sao Lôi Quyền luôn mặc áo da kiều dày cộ. Điều này gợi lại trong lòng của nàng một nỗi cảm thương. Vì sức khỏe của Nạp Lan sơ kiến không tốt, không thể nào luyện võ, cho nên ông tinh thông y đạo chính là bởi vì thể chất bạc nhược, cho nên ông nảy sinh ra tâm trí dùng y lý để giúp đỡ người đời. Đường Văn Từ bôi thuốc cho Lôi Quyền, xoa bóp, chửi máu, châm vào huyệt đạo. Sau đó Lôi Quyền lại cho tỉnh dậy. Ngay sau khi tỉnh lại. Lão phát hiện ra y phục của mình đã bị bỏ ra, phơi bầy thân hình gầy trơ xương. Lão lại càng nổi giận hơn nữa khi bên cạnh của lão là một người lạ, là vị nữ nhân lão không hiểu tại sao mình đã chú ý rất nhiều đến nàng mà không phải là Thẩm Biên Nhi. Điều này khiến cho mặt của lão trắng bệch, vội vàng tròn dậy. Vừa khoác lại y phục, lão vừa run giọng nói. "Cô nương." Lập tức, lão cũng nhận ra người đó đang trị thương cho mình. Đường Văn Từ lại cười trăn trọc sao lại y hết một vị đại cô nương như thế? Lời quyển là một người uy nghiêm, cả đời của lão nắm quyền sinh sát, đã cơ chí lại còn viên, kiên cường. nội tâm nhu nhược của lão quyết không thể nào để cho ai hay biết. cố nhìn người đã theo lão lâu năm là thợ biên gì, có một ít được nhiều, nhưng mà gá không dám để lộ, giá chỉ bảo vệ bên cạnh lão, tận hết sức mình thầm tương trợ. tuyệt nhiên, lão chưa từng nghĩ đến việc lại có người dám bảo lão giống như là một vị đại cô nương. <cười> Láo lại cười Cô nương tại sao lại nói như vậy? Đường ván từ lại nhún vai, xè xè tay, nhắc lại Đại cô nương Lời quyền dẫn đến cực điểm Cái gì mà đại cô nương? Giọng của đường ván tư tuy nhỏ nhưng mà lại có uy, giống như cười mà lại không phải cười Lại còn không thừa nhận sao? lão xem, hai má đỏ hồng, giống như là một đại tiểu thư má hồng Có khi lại giống như là một tiểu cô nương ra phấn lười quyền lệ nổi khùng lên đến mức độ không nói nên lời nằm xuống đường vãn từ ra lệnh lười quyền không thể nào tin được cô nương bảo ta sao đường vãn từ lại cười. cười ngoan nằm xuống nếu không ta sẽ không thể nói chị thương cho lão được quả là lười quyền không thể nào nhịn được cô nương là đang nói chuyện với con nít hay sao đường vãn từ lại thích thú nhìn láo ô vậy lão là trẻ con sao Lời quyền lại cố nén giận. Đạo ta cô nương về trị thương cho ta vết thương này không thể nào làm chết được ta đâu Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, có phải không? Vậy ta phải đi ra đã Đừng vắn từ lại nói Lão đang như thế này rồi mà đòi đi ra ngoài Vậy thì chẳng được bao nhiêu lâu nữa sẽ phải ngã thôi Lời quyền lớn tiếng Ta đảm bảo với cô nương Ta rất khoát không bất tình lần nữa Đừng vắn từ lại nhản nhá Ta không tin lời đảm bảo của lão. Lời quyền lại chán nản Cô nương lão thở ra một hơi Thực ra, ta còn bạn không cần phải đảm bảo với cô nương Lời quyền vừa đi ra cửa, đừng vẫn tình đột nhiên buông xuống một câu Là do lão không dám đảm bảo với ta Lời quyền nhị không được, lại quay lại Vì sao ta lại không dám đảm bảo với cô nương? Không phải là vừa rồi ta đã đảm bảo rồi đó hay sao? Đừng vẫn từ lại hờ hứng lão như vậy là ngang bướng với chính mình lời quyền vẫn không dừng được lại hỏi vậy tại sao ta lại phải ngang bướng đường văn tự ngang nhìn đáp bởi vì lão sợ ta lôi quyền giận đến phì khói <cười> ta sợ cô nương sao lão lại hà thêm một tiếng dài đường văn từ lại cười mệt mỏi nói ngắn gọn lão sợ ta không hiểu tại sao cơn giận ở trong lòng của lôi quyền lại biến mất không phát tác không muốn cùng với nàng tranh biện lão bèn nói Tốt, mặc kệ ai sợ ai, ta đi ra ngoài vậy là xong. Đường Văn từ lại cười cười. Lão không sợ ta, vậy tại sao lại phải đi ra? Lời quyền hỏi ngược lại. Vậy tại sao ta lại phải lưu lại đấy? Đường Văn từ đáp. Bởi vì ta đang trị thương cho Lão. Biết rằng loại tranh miệng này là rất bất tật, lời quyền bền thoái thác. Vết thương này của ta không nặng đâu, cảm ơn cô nương, ta phải đi. Đường Văn từ lại nói. Láo không thể đi được. Thực sự rất kỳ quái. Trong lòng của Lôi Quyền rất là ưa thích giọng nói trầm thấp đầy phong vị nữ nhân này của Đường Văn Từ. Lôi Quyền dừng bước. Vì sao ta lại không thể nói đi được? Đường Văn Từ đáp, "Láo không dám đi." "À." Lôi Quyền lại bật cười. "Ta lại không dám đi sao?" Nếu như lão cứ như vậy mà đi ra, áo quần sộc sạch, ta lên hồ hoán lão sầm sỡ ta vậy lão nói xem những người bên ngoài kia sẽ nghĩ lão là loại người gì đường vãn tử liếc xéo lão bằng một đôi mắt xinh đẹp mặt của lôi quyền đỏ bừng lão vội vã chỉnh đốn y phục chỉ có thể lắp bắp ta sầm sỡ cô nữa cô đường vãn tử lại mỉm cười mặt lộ ra vẻ mệt mỏi ta không đùa với lão nữa lão đi đi ta không giữ lão nữa lôi quyền nhịn không được lại nói vậy Làm sao mà cô nương cho rằng ta lại sợ cô nương? Đường ván từ mệt mỏi đáp Ta sẽ nói thẳng Lão không phật lòng chứ Lời quyển nghiêm túc Cô nương cứ nói đi Đường ván tử giải thích Kỳ thực Trong thâm tâm Lão rất là để ý đến ta Nhưng bất quả Lão là một mực quần tự cao tự đại Rất sĩ diệt Bất kể ở trong lòng đang nghĩ gì Bề ngoài đều sẽ có vẻ trí công vô tư, Giống như là một bậc chính nhân quân tử Mỗi một cái nhấc chân nhấc tay Đều sẽ dường như là phải lưu lại làm gương cho đời sau Theo đổi một vạn thế công danh Không hề có thực Nàng hoàn thải nói tiếp Làm cái quân tử như vậy Không phải là rất thống khổ hay sao Nếu như là ta Ta thả không phải là một người quân tử Ngày nào phải lừa gạt chính mình Mang một cái mặt nạ khác Thực sự khổ làm sao Khổ lắm Lời quyền lại chầm mặt lão từng bước ra khỏi cửa Tiếng khùng cửa Lúc đưa tay đẩy ra, lá lại trượt dừng chân. Có lẽ, cô nói cũng đúng. Hắn dừng lại hẳn, lại bổ sung thêm. Chỉ có điều, ta thực sự cũng cảm thấy thích nàng. Đường Văn từ cười, nụ cười rất đẹp. Lôi quyền cũng cười, cái cười đầy thiện ý. Vậy nhưng, ta phải ra ngoài, đại địch đang ở bên ngoài, có rất nhiều việc phải đang chờ ta làm. Đường vẫn từ nhau mắt, nhìn láo vậy để ta sửa một chữ ở trong câu của lão. Lời quyền lại khẽ nhớ mày. Mới. Đường Văn Tử nói, câu vừa rồi của lão là câu nói thật, nhưng mà sửa phần đầu câu thế nhưng thành đáng tiếc. Ta biết, đâu mới đúng là câu trong lòng của lão muốn nói. Lời quyển chân thành nhìn nàng. Nàng sửa lại rất đúng. Cả hai cùng cười. Lời quỷ lại vừa dựng bước ra, đột nhiên cửa gỗ toác ra, đất dung phòng chuyển. Vụ nổ kinh hoàng xảy ra trong nháy mắt Hết trường Mỹ nhân tươi cười xuất đào Tiếng nổ dữ dội trơn vang lên Làm cho đường ván tư giật nảy người Ngày lúc đó Dưới rừng đá Có một tiếng bánh xe lăn. Chiếc giường từ từ di chuyển Để lộ ra một góc cầu thang tối âm u Sức nổ và làm chấn động đến cơ quan mở của đường hầm Giúp đường ván tư biết được nơi này có mỹ đạo ở dưới đất Nàng lực tức chạy tới cửa kéo lôi quyền trở lại, cùng nhau nhảy xuống đường hầm. nhưng mà phế viên kia của đường hầm cũng đã vọng lại một tiếng nổ lớn, rồi nguyên còn một tòa thạch thất đổ ập xuống. đường vẫn từ vào lôi quyền bị cạy ngay ở trên mấy bậc thang, đá từ bên trên không ngừng chốt xuống. đầu kia của đường hầm cũng đã vang đến những tiếng nổ dùng trời chuyển đất. một lúc lâu sau, xung quanh đã trở nên hoàn toàn yên lặng. cùng với sự đau đớn của những vết thương trên người, bọn họ từ từ cảm nhận được sức ép và sự im lặng chết chóc xung quanh. Lôi Quyền đã bị mấy tảng đá đè lên trên người, Đường Văn Từ đã cũng bị chân cột đè lên. Lôi Quyền dùng sức tay đẩy hai khối đá nhỏ đi, rồi đến giúp Đường Văn Từ rời chân cột đá sang, đang bị đè lên nàng. Đại nạn không chết, sau tái kiếp lại trùng phùng, hai người tay nắm chặt tay. Vài tia nắng chiếu qua khe đá, ở trong lòng của cả hai người đều dâng lên một cảm giác nương tựa lẫn nhau. Bất kể là bên ngoài trời nghiêng đất lở, mưa gió bão bùng như thế nào, Hai người bạn họ sẽ cùng nhau vượt qua trường kiếp nạn đây. Lôi quyền cố gắng đẩy bớt đất đá đè ở trên người của đường văn tử đi, nhưng mà giờ cũng kiệt hết sức. Hai người lại cùng nập, nắm chặt lấy tay của nhau, thiếp đi. Thời gian trôi. Qua một lúc rất lâu, bạn họ bị tiếng đào mới ồn ào đánh thức. Lôi quyền vừa mơ màng tỉnh lại, đã thấy đường văn tử đang dịu dàng âu yếm nhìn mình. Lão cũng không lặng tránh, nhỏ giọng nói. Cảm ơn nàng đã cứu ta nếu như không nhờ đường vắn từ chạy lại kéo lão xuống đường hầm cú nổ đó nhất định là đã làm cho lão bành xác đường vắn từ lắc đầu nói không phải là ta cứu lão mà là cơ quan hủy đặc thành này đã cứu bọn ta đại nương đã thiết lập rất nhiều cơ quan ở trong thành chỉ tiếc là không dạy được cho đám đặc tử đó một trận thực sự không biết bây giờ bọn họ đã ra sao lôi quyền nhắc nhở hình như đã có người phát hiện ra được bọn ta đường vắn từ đáp lại không biết là bạn hay thù. Lời Quyền nói, nếu như là địch nhân, như vậy thì Huyền đại thành này đã, đã thất thủ mất rồi. Đường vẫn Tử nét mặt âu lò. Nếu như là các tỷ muội, vậy có nghĩa là đã đánh lui được đại địch. Lời Quyền tỉnh táo nhận xét, nhưng mà ở trong giỏ của những người đào bối này, tự như đều là nam nhân. Vào lúc này, lão Nam nhiều lộ ra bẩn, tính bình tĩnh, quyết đoán. Đối mặt với biến cố to lớn vẫn là không một chút nào hoảng loạn. Đường vẫn từ lo lắng Như vậy Đám chị em Đại nương Và tam nương Lồi quyền đau xót ở trong lòng Láo nghĩ đến ba người anh em trong lôi gia đã chết Lại còn thẩm biên nhi chưa biết sống chết ra sao Nhưng mà giọng nói vẫn hoàn toàn trần tính Nàng đừng có nồn nóng Chúng ta không được nói nữa Để tránh cho bọn chúng nhận ra được Trước tiên Chúng ta hãy nhận Vận điều khí tức Đợi sức nặng đè lên trên người giảm bớt Chúng ta mới đột ngột tấn kích Xem thử xem có phá được vòng vây này hay không đường văn từ buồn sầu than thở nếu như đại nương và tam nương đều đã qua đời vậy ta liệu còn có ý nghĩa gì mà phải sống lén lút được nữa lôi quyền nắm chặt lấy bàn tay của nàng chị nói đúng một câu Nó không nghĩ tới chuyện báo thù không hay sao đường văn từ lại cắn môi trong mắt ngấn lệ lôi quyền nhẹ nhàng nói xông ra ngoài chứ đường văn từ lại nhìn lão lại chật gật đầu Cả hai bên chờ đợi Nếu như hủy nặc thành này đã bị hủy đi Nhóm người tức đại nương đã chết bọn họ càng phải sông ra Để cho có ngày Vì các nàng mà báo mối huyết hải thông thủ này Nếu như nhóm người tức đại nương chưa chết bọn họ cũng phải sông ra Hội họp cùng với các nàng Trụng sức kháng địch Con người Nhờ vào hy vọng mà tiếp tục sống Hai người nắm chặt tay nhau Đã có một chút ít hy vọng rồi Ít nhất thì cũng phải đối phương Vì đối phương mà tiếp tục sống Sống được rồi thì mới sông ra được trong khi đợi sức nặng đè lên trên người giảm bớt, lôi quyền và đường vắn từ tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. hai người biết chỉ cần bọn họ lộ diện để cho đám người hoàng kim lần phát giác, nhất định là bọn họ sẽ không thể nào thoát thân được. bởi vậy, lôi quyền và đường vắn từ co người lại, nấp ở giữa những tảng đá lớn, thường xuyên gây nên tiếng động lạ để thu hút sự chú ý của đám người ở trên để chúng đào bới về hướng hai người. khi áp lực đè lên người đã giảm bớt, cả hai liền đạp đất xông ra. lôi quyền và đường vắn từ đột nhiên nhảy ra. Tự nhiên là những con cọp giữ sồng chuồng Vừa xuất hiện đã đả thương hết tám tên Sắp sửa thoát đi Thì đường vãn tử lại chợt nhìn thấy mấy chữ khác trên mặt đất Nàng ngẩn người Thần pháo cũng đồng thời chậm lại Trong lúc nàng ngừng lôi quyền đả thương thêm được sáu người Lại vội vàng nói Chuyện gì thế Thì ra Mắt của đường vãn tử lấp lánh Má đào ửng lên nét vui mừng Lại đáp ngay Bọn ta đã phá phòng vây rồi nói Hai người liên hoàn xuất thủ đã thương thêm bốn người nữa. Nhưng mà Cố Tích Trường và Hoàng Kim Lân cũng vừa kéo người tới, càn bọn họ lại. Hai tên này võ công rất cao, Cố Tích Trường đánh với Lôi Quyền, Hoàng Kim Lân đối địch với Đường vãn Tử Giao thủ được vài chiều, bốn người đều chưa đả thương được đối phương, nhưng mà lưng của Lôi Quyền đã đánh một trận lên trên tiên vô cửu mắt cái chân của Đường Vẫn Tử cũng chịu một tổn thương giống như là của Mạnh Hiếu Uy. Lúc này đám người bao vây lại càng lúc càng kéo tới đông. Toàn thân của Lôi Quyền và Đường Khẩn tứ Tán đầy máu. Lôi quyển đánh mãi không thắng, Thời gió không còn hy vọng gì phá vây. Đột nhiên, Lão lại ngừng tay, Quay sang đường vắn từ cao giọng nói. Đây không phải là ta không đánh hết sức, Mà là ông trời đã phụ ta. Cố tức chiều cười lạnh. Câu này là hạng vũ đã từng nói qua, Nhưng mà sau đó không lâu, Y phải tự cắt đầu. Lôi quyển không mang tới hắn, Lại tiếp tục la to: Ta nói cho nàng biết, Ta mới giết tên phản đồ liên văn trại này rồi mang đầu của hắn về gặp nàng, chứng thực lời của ta nói. giết câu lão chỉ ngay vào một tên tiểu đầu mục, đường văn từ không hiểu tại sao vào giờ phút nguy ngập này lôi quyền lại có hành vi kỳ lạ đó, nhất thời nàng cũng ngơ ngác đúng túng. cùi tuyết chìa và hoàng kim lần đều là những kẻ cực kỳ khôn ngoan, chúng biết rõ lôi quyền không thuộc về loại dễ chơi, cái kiểu vô ngược lại lúc gần chết không thể nào coi thường, ắt là còn có thâm ý khác. hai tên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều suy nghĩ. Dù sao đi nữa thì hai người này cũng giống như là con cá nằm trên thớt, chắc chắn là không thoát nổi, chỉ bằng ta hãy tránh cố phản kích này vậy thì tốt hơn. Hai tên đều đi cùng một lúc, ở trong lòng cũng suy nghĩ giống như nhau, bất giác, lùi lại một bước. Thực ra, tên phản đồ của lê Vân Trại đó chỉ là một kẻ lâu la không đáng nhắc tới, khi không lại bị lôi quyền chỉ chúng, mặt cắt không còn giọt máu nào. khả năng tính, lại nhờ đồng bọn bảo vệ, nhưng mà bọn chúng đều đã thấy qua cái oai của lôi quyển không tên nào dám nghĩ tới chuyện để cho lão đưa mình đến âm phủ trình diện phần lớn đều là un un ra ra lôi quyền hú lên một tiếng dài chém giết thẳng tới chỗ của tên phản đồ liêng vân trại đó hắn vừa bỏ chạy nhưng mà lôi quyền đã đuổi tới nhanh như chớp lão đoạt lấy một thanh đại đao một chiều đã cắt đầu tên họ này xuống dọc đường về còn giết thêm ba kẻ nữa lôi quyền mang đầu của người đến trước mặt của đường vẫn tử nói giết rồi lôi quyền lại cao giọng nói thực sự không phải là ta đánh thua, để ta giết thêm một tên nữa cho nặng say. Lão lại giơ tay, lần này chỉ vào một tên, một tên lính xa xa. Tên này lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, khều tay rối rít. Đừng, đừng, cứu mạng, cứu mạng! nhìn lúc tên kia đang kêu la, Lôi Quyền hạ giọng, nói nhanh với Đường Ván Tử. Khi ta phóng đi giết người lần thứ ba, thì nàng hãy toàn lực đột vây, ta sẽ đoạn hậu, không cần phải lo lắng cho ta. Đường Ván Tử lặng người lập tức nàng hiểu rõ dụng ý của lôi quyền. lôi quyền không tiếc hao phí sức lực giết vài tên vô danh tiểu tốt, đó là nhằm thử, nhằm thu hút sự chú ý của toàn trường để cho bản thân của nàng có thể đào thoát một mình. tuy không chắc chắn là thoát được, nhưng mà sinh cơ của nàng gia tăng không ít. Cô tích chiều vào hoàng kim lân cơ cảnh biết nhường nào. lôi quyền lợi dụng lúc hỗn loạn nhỏ giọng nói mấy câu với đường ván từ. tuy bọn chúng không nghe được, nhưng vẫn là chú ý tới. bọn chúng càng nhận định là lôi quyền có sẵn kế hoạch, ở trong lòng lại càng thêm đề phòng. Chỉ cần lôi quyền không có ý đồ đột phá ra bên ngoài, cũng là quyết định, mưu đồ sớm mới hành động, nhằm không trúng kế của đối, của lôi quyền. Đây lại chính là điều mà lôi quyền mong muốn. Cái mà láo muốn là sự thu hút chú ý của toàn trường, cũng như là sự chân nhiếp đàm khí của địch nhân để cho đường ván từ có cơ hội đột phá vòng vây. Láo sáng suốt nhận định, tình hình trước mắt cả hai người cùng đột vây là điều không tưởng, nên người chạy sẽ là đường ván từ còn láo thì sẽ thu hút ngăn cản địch nhân. Lão đã quyết định như vậy rồi. Lão phi thân bay lên dẫn lên một số phản kích. vài của láo chịu một kiếm nhưng mà lão cũng cắt gọn đầu của tên binh sĩ đó. Lão quay sang đường vấn từ lại cố ý nói to: Ta phải tung hoành một trận, sau đó có chết là cũng không tiếc. giờ kẻ mà ta muốn giết đó là. Địch nhân bao vây xung quanh đều sợ hãi, lão chỉ nhìn chúng nên mình, cho nên vội vàng lại ùn ùn dạt ra. Lôi quyền quay lưng về phía đường ván Từ, khó nhọc thấp giọng. Ta sẽ ra tay tàn sát, con nàng, hãy chạy về hướng ngược lại đi. Chợt ngay đường Vãn Từ cũng trầm rộng đáp. Lão chỉ xong, thì là lập tức nằm phục xuống, có ám khí. Lần này đến lượt lôi quyền chấn động. Nhưng lão là loại người nào, tuy chưa biết rõ là chuyện gì, nhưng mà thần sắc không đổi. Đào mắt nhìn về tứ phía, chúng nhân lại ùn ùn hỗn loạn dạt ra Cố Tích chiều và Hoàng Kim lần thấy hai người thầm thì trao đổi, biết ngay nhất định có quỷ kế, cho nên cũng thầm tự đề phòng. Lười quỷ lại nói nhỏ, ta sắp trị rồi. Đường Vãn từ lại dậm chân dục, còn chờ gì nữa? Lười quỷ lại tùy tiện chỉ một cái, lại hét to, ngươi! rồi lập tức nằm phục xuống. Đường Vãn từ cũng đồng thời cúi xuống, tay ấn lên trên chỗ lõm nho nhỏ trên mặt đất, rồi dùng sức vận mạnh ngay lúc đó, từ trong những cây cột vẫn còn chưa đủ hết trên đại sảnh có tiếng cơ quan phát động, tên bay ra như mưa. trong nháy mắt, rất nhiều tên hung kỳ phòng bị đã bị ám khí phóng chúng, hơn chục kẻ thương vong. đây vốn là trọng địa của hủy nặc thành, tự nhiên là có ẩn tàng cơ quan, chỉ là đa số đã bị thuộc hạ của lưu độc phong kích nổ phá hủy. khi tướng đại nương đối địch, vì sợ ở trong lúc hỗn chiến sẽ làm thương đến người bên cạnh mình, cho nên đại nương không dám sử dụng các cơ quan đó. tuy nhiên hầu hết cơ quan đã bị phá hỏng, không còn tác dụng, cho nên uy lực của đám ám khí này bắn ra lại không còn đến ba thành nữa. nhưng mà nhờ yếu tố bất ngờ, cho nên mấy tên bao vây chết không ít, nhất thời trận thế đại loạn. sớm đã có phòng bị, cho nên đường nhiên cố tích chiều vào hoàng kim lân không bị ám khí bắn trúng, nhưng vì lo lắng xung quanh có mai phục lại lợi hại hơn, chúng lại vội vàng ra sang một bên, sẵn sàng ứng chiến. đường vắn từ lại kéo lôi quyển lộn người bay già, cả hai tận lực quét sạch mọi trường ngại vọt thẳng ra bên ngoài. Nhưng lôi quyền bị che chở cho đường văn từ Cho nên lại một triệu nữa Ăn của tiên vua kiều Nhưng nhân lúc hỗn loạn Hai người cũng đã thoát ra được vòng vây Cố tích chiều hạ lệnh Đuổi theo Sống mũi của hắn bị lôi quyền đánh sẹp đến đến tận Thấu xương Phải tự tay giết chết láo thì mới hạ dạ Lôi quyền cùng với đường văn từ chạy trốn thục mạng Đầu tiên Hai người chạy về hướng Tây Nam Bị cao phong lượng dẫn theo đám phản đối lên vân trại chặn đường Đành phải lùi về phía Đông Nam Vẫn bị đại quân của lãnh hồ nhi chặn đánh hai bên Nên lại phải vòng về phía chính bắc Trong khi chạy trốn Qua ba lần kịch chiến với binh Mã Do tiên vụ kiểu chỉ huy lôi quyển và đường văn từ lại bị thương thêm rất nhiều chỗ Nhưng mà vết thương không nghiêm trọng Hai người ta hữu xung đột Nhưng vẫn không thoát Lại cảm thấy lòng lòng của họ đang thu hẹp dần Thắt chặt hơn Chỉ cần vốn mặt đưới xếp lại Bọn họ sẽ giống như là con thú cùng đường Mọc cánh cũng không thể bay được Hai người trong lòng kinh hoàng Nghĩ không ra biện pháp Chính lúc này Trên sơn đạo có một chiếc kiệu đang đi tới Hai hán tử khiên kiệu đều tráng kiện Có thần, cước bộ nhẹ nhàng Võ công sơn ra cũng không yếu Bên cạnh là hai người ăn mặc theo kiểu nha dịch Nhìn quan phục trên người Cũng biết là thân phận bọn họ trong lục phiến môn nhất định rất cao Lời quyền và đường văn tử đang nấp ở bụi cây bên đường Lời quyền Thoạt thấy cái kiệu này Đồng tử bắt đầu co rút Người trong kiểu không thể nào là kết bạn hay là thù, khẳng định võ công rất cao. Đường vẫn từ lại thấp dọc. Có thể nào là lưu độc phong không? Hai ngày nay nàng cùng với lồi quyền chạy trốn, giữa hai người đã không còn xa cách, sống chết có nhau, vô cùng thân thiết. lôi quyền vẫn chăm chú quan sát cố kiểu. Ê là... Lúc này, chiếc kiểu đi ngang qua trước mặt của hai người không xa. Người ở trong kiểu đột nhiên rơi quạt. Một chiếc quạt xếp màu trắng. Kiệu phu dừng lại. Thế kiệu đang nhanh, nhưng mà bảo dừng là dừng. Chịu hoàn toàn là không lắc lư và nghiêng ngả. Hai bộ khoái cũng đã dừng lại đột ngột. Chiếc quạt xếp vẫn rơ ra trong bàn kiệu, chưa được thu lại. Người trong kiệu lại thong thả nói. Phải chăng, bên ngoài trời rất nóng. Dường như trong kiệu mát mẻ vô cùng, cho nên người này không hề biết một chút nào về khí hậu bên ngoài. gã bộ khoái bên trái là cũng cùng kính đáp. Vâng. Người trong kiểu là khoan thài nói. Nếu như vậy, các người đi nhanh như thế, nhất định là rất vất vả có phải không? Gáp bộ khoái lại phải kính cẩn đáp. Không hề vất vả. Người trong kiểu lại nhẹ nhàng nói tiếp. Ta ngồi yên trong kiểu, các người thì chạy trên đường, trong lòng liệu có oán ta không? giáp bộ khoái bên trái tuy mặt mày hùng tợn nhưng mà thần thái lại khiến cho người ta mười phần cung kính. Thuộc hạ nào có dám oán tiền sinh? Nghĩ tới tiền sinh 30 năm trước truy ná đại đạo Hắc, hoắc độc phù ở trên Đại Mạc, 7 ngày không ngủ không nghỉ, đến nước là cũng không uống, một mình sông vào trong các bộ tộc trên sa mạc 12 lần, cuối cùng đã bắt được phạm nhân. Lúc đó, chúng thuộc hạ vẫn là con đang mặc quần thùng đáy. Giá bộ khoái mặt mũi khôi ngô nên cũng phải bật cười. Nói thật, tiền sinh ở chốn lạnh lẽ bằng tuyết, mình mông ở Nam Cực, truy ná phản tướng má siêu thần, thâm nhập vào trong núi băng hầm tuyết, một mình bắt được má siêu thần. Trong lúc y được 3.178 chiến sĩ địa phương điều chết để bảo hộ Mà tiên sinh vẫn đã thành, thành công Mà lại không sát hại một kẻ nào Lúc đó Trung thuộc hạ vẫn còn đang được quấn ở trong tá Chưa biết gọi tiếng mẹ Người trong kiệu lại cười cười Sau này các người cũng có thể danh chấn tám phường Trò giỏi hơn thầy Còn ta Thì đã già rồi Lừa cười nghe thấy toàn thân chấn động Mặt lộ ra vẻ vui mừng Đường vẫn từ nói Thế nào rồi Người quyền lại nói Là ngài sao? Đường vẫn tự nghiêng nghiêng người Ai? Rồi đột nhiên gần như không nhịn được kêu lên Là ngài Người trong kiểu lại nói Bên ngoài đã nóng như vậy Nếu như lại nấp ở trong mặt đám cỏ rậm Trên lớp đất đá Há lại càng khó chịu hơn Và bực bội hơn Gá bộ khoái có một bộ mặt dữ tượng tiếp lời Dĩ nhiên là nóng chết đi được Người trong kiệu lại nói một cách thân ái Chỉ mệnh Người đã nói hơi quá rồi Bộ khói mặt mũi khôi ngô nói Lọ thật đó Nóng như vậy tại sao lại không bước ra trò mát Mà cứ trốn trong đó để mà chịu cực hiển nhiên là người trong kiểu rất không tán đồng lãnh huyết Không nhất định là phải như vậy Người ta làm như vậy tất là có lý lẽ và uẩn khúc riêng của người ta Lừa kiểm bỗng nhìn vấy vấy tay về hướng bụi cỏ sau lưng Rồi đột nhiên lại nhảy ra Chắc tay bái chào. Tại hạ lôi quyền Bái thỉnh ra các tiên sinh Tuy là lúc này bị thương nhiều chỗ Nhưng mà ngữ âm vẫn còn sáng sảng, Thần tần nhàn khí đủ Chỉ nghe thấy người ngồi trong kiệu nói với một giọng hơi ngạc nhiên Các hạ có phải là lôi đại hiệp của phích lịch đường hay không? Tại sao lại tới đây? Lúc này đường văn tử cũng đang nhảy ra Chỉ vào kiệu hiếu kỳ nói Ngài có phải là ra các tiên sinh? Người trong kiệu hỏi lại Nghe nói mấy ngày qua, Hủy Nặc Thành đã gặp nguy. Cô nương là một trong ba vị nữ hiệp Tức Đường Tần, có phải không? Đường Vãn Từ trả lời, "Tôi là Đường Ván Từ." Đoạn nàng khóc thút thít, nghẹn ngào nói, "Huy Nặc Thành đã bị người ta tiêu diệt mất." Người trong kiệu giật mình, "Sao?" Ai? À... Chỉ nghe ông ta nói tiếp, "Ta là Lỗi Ngạn rủ tới đây, ta muốn giải nguy cho Huy Nặc Thành." Đường Văn Từ lại thất vọng. Nhưng thực sự đã quá chế mất rồi. Người trong kiệu lại quan tâm, "Tức đại nương và tần tâm nương, vậy thì sao?" "Bọn họ." Đường Văn Từ đáp, "Bọn họ có lại đã trốn được." "Ừm, tóm lại là ở trong cái rồi lại có cái mày." Người trong kiệu lại nói tiếp, "Vậy có biết bọn họ đã chạy đi đâu rồi?" Đường vẫn Từ lắc đầu. Người trong kiệu lại nói, Ai, nếu như biết được chỗ bọn họ hội họp, vậy thì tốt quá." Mắt của Đường Văn Từ sáng rực, giọng lại tràn đầy hy vọng. "Xin tiên sinh hãy chủ trì công đạo giúp chúng tôi." Người trong kiệu lại từ tốn. "Vậy cô nương có biết chỗ tức đại nương và tần tâm nương hội họp ở đâu?" Đường Văn Từ gật đầu. Người trong kiệu lại nói, "Được, hãy đưa chúng ta tới đó, ta sẽ giúp các vị minh oan." Lời Quyển chấp tay nghe danh tiền sinh như là sấm dậy bên tài, tiền sinh có thể hiện thân cho gặp mặt một lần không? người trong kiệu lại cười đáp, điều này dễ thôi. nói xong lại vén rèm kiệu, chỉ thấy bên trong là một người mảnh khảnh điềm đạm, hai mắt sáng quắc giống như ngọn đuốc, tiền phòng đạo cốt đang ngồi rất ngay ngắn. Đừng vẫn từ chấn chỉnh trang phục, lại quỳ xuống lại Án oàn của đạp loan sơ kiến, tất cả đều lệ là trông cậy và tiền sinh duy trì chính nghĩa, tiểu nữ đầy vạn phần cảm kích. Giá các tiền sinh lại thời dài một tím Đâu phải là có gì cảm tạ ta, Lá phu chẳng qua là thấy việc nghĩa Vậy phải làm Chỉ tiếc là không giúp ích được gì Đường văn từ bỗng nhiên lại cảm ơn Tiền sinh chiếu cố chú đáo Từng cho người mang trăm trượng bạc đến Giúp cho tiểu nữ được yên thân một thời gian thiếu nữ đây vẫn còn chưa có cảm ơn được tiền sinh Giá các tiền sinh ngập ngừng chốc lát Đoạn lại nói Cần phải như vậy chứ Giúp người lúc khó khăn Vốn là một chuyện mà bọn ta nên làm đường văn tử lại nói tiếp nếu như không được tiền sinh bảo thiết đại nhân đưa tặng ngựa quý thanh tông vậy thì thiếu nữ chỉ còn đường khoan tay chịu chói gia các tiền sinh lại chỉ đáp không cần phải khách khí như vậy lôi quyền lên tiếng vậy tại sao chúng ta không vừa đi lên trên đường lại vừa nói chuyện sau gia các tiền sinh tán đồng phải rồi vậy vết thương của ngươi nghe nhắc tới vết thương trên người của hắn dường như đau nhức trở lại Nhưng mà lời quyền vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không. Hắn đáp. ha, Thực không có gì đáng ngại đâu. Giác các tiên sinh lại nhìn chăm chú một hồi, than nơi một tiếng, đoạn nói. Có vẻ không tệ, người lại đây, ta sẽ giúp người coi. Lời quyền vừa tiến tới một bước, vừa đáp. Làm phiền tiên sinh. Quay sang hai bộ khoái, ông lại chắc tay chào. Thỉnh giáo, có phải hai vị là hai người trong tứ đại danh bộ và danh thiên hạ hay không? Vị bộ khoái tân tú đáp lễ. Tài hạ, lãnh huyết. Vị bộ khoái công bộ mặt dùng, hùng dữ, tự trò vào mình, giới thiệu. Tài hạ, chi mệnh. Lôi quyển tán dương nghe rằng đã lâu, giống như sấm bên tài. Lúc này, ông cũng đã đến trước kiệu của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh lại cười cười nói. Không biết các vị ước hệ sẽ hồi họp tại đâu? Vừa nói, tiên sinh lại vừa ghé lại gần nhìn vết thương của lôi quyển. Lúc đó, Đường Văn Từ cũng theo sát, bên cạnh lôi quyển, nàng lại đột nhiên hỏi. Tiền sinh là cũng muốn đi sao? Giá các tiền sinh lại hơi kinh ngạc. Đương nhiên, việc này ta phải can thiệp chứ. Quyết không để cho lũ cẩu quan, làm cho Hoàng Kim Đân làm sang làm bậy. Đường Văn Từ lại nở một nụ cười hết sức xinh tươi. Nụ cười của nàng khiến cho người ta có cảm giác được vị ngọt của nơi đầu lưới. Chị nghe nàng nói nói, cười cười. Vậy như vậy có cho tên cậu quan nhà người được đà theo ý đồ xấu sao? vừa nói nàng đã xuất thủ, đao của nàng đâm thẳng vào ngực của gia cát tiên sinh. lãnh huyết với chim mệnh vốn đang say đắm trong nụ cười của nữ nhân phong trần lại cảm thấy vị phong trần xinh đẹp và quyến rũ, nồng đậm không tán, bỗng nhiên nụ cười đã tắt, ánh đào lạnh lẽo chớp nồng lên, mũi đao đang nhấn tới ngực của gia cát tiên sinh. nếu như đao này nhằm vào hai người bọn chúng, có thể tin chắc trong lúc mỹ nhân đang cười, bọn chúng đã bị đâm thủng tim rồi. Täysin.